các bạn đang nghe tại đọc truyện tái cả giá quần. bây giờ mày trả lưỡi cho tao, trả lưỡi cho tao. chỉ thấy xoẹt một cái, con dao trên tay của lão đớp đưa một đường ngọt lịm, rứt khoát. Máu từ miệng của lão phun ra sối xả thành vòi. Cái lưỡi của lão bị cắt rơi bịch xuống đất. Lão đớp đầu đớn ngã vật ra. Bây giờ cổ họng mới như được thơm thoáng. Lão thở hồng hộc, mặc cho những tia máu vẫn cứ tuôn ra theo từng nhịp thở. Nhận thấy cô sốc đau đớn, lão không tin vào mắt mình. Tay run rẩy nhặt đầu lưỡi, muốn lắp vào miệng ấy thế nhưng thử bao nhiêu lần thì cái lưỡi vẫn cứ rơi bạch xuống lão ú ớ kêu gào lồm cồm muốn bỏ trốn cái đèn dầu là nguồn sáng duy nhất ở trong căn hầm tự nhân lập lòe rồi tắt lịm không gian chìm trong bóng tối u ám xung quanh vang lên những tiếng kêu la thảm thiết ú ớ vô vọng nhỏ dần nhỏ dần rồi im bặt Nửa đêm thức giấc Thằng Kim khuôn mặt vô hồn không cảm xúc Mở cửa đi ra ngoài Con Ngân cũng trở dậy bám theo Chứng kiến tất cả sự việc Khi lão đớp mở cửa căn hầm đầy cỏ rêu bấy giờ con Ngân mới biết được nơi đây Còn có một căn hầm Ngoái đầu lại Nhìn thấy thằng em đang thở phì phò Mà ngộ Bên cạnh xác của lão thầy ta Con Ngân yên tâm phần nào Nhìn lại thì thấy lão đớp đã đóng sập cửa hầm, con ngân không dám bám theo, chỉ biết đứng bên ngoài mà do dự. Chờ đợi một hồi lâu, không thấy động tĩnh gì, bỗng nhiên cánh cửa hầm bật mở, làm cho con ngân khiếp vía. Nó nhìn kỹ lại, chẳng thấy bóng người nào đi lên. Bỗng nhiên văng vẳng, nó nghe như trong tiếng gió. Xuống hầm giúp tôi ai đấy là, là ai đấy ai gọi đấy con ngân tay đan chặt vào nhau cố gắng kìm nén cả cơ thể đang sốt lên bần bật tuyệt nhiên không nhìn thấy gì ngoài khu vườn cây cối xum xuê giọng nói lại vang lên cầu khẩn giúp tôi tôi không làm hại cô đâu giúp tôi Lần thứ hai nghe thấy âm thanh hơ hơ thật thật Con Ngân mới ngỡ ra Nó không giống như là tiếng của người bình thường nói Đôi chân vô thức cất bước Con Ngân biết là không làm thì không được Nó hít sâu một hơi lấy lại can đảm Cầm theo cái đèn dầu Lò dò tiến xuống từng bậc thang Mùi ẩm thấp ở dưới lòng đất sọc lên Làm cho con Ngân ngột ngạt Trong cái ánh sáng vàng vọt Con Ngân kinh hãi Khi thấy lão đớp nằm sóng xoài dưới đất trên người chi chít những mảnh thủy tinh sắc lẹm máu chảy lênh láng thành vũng tưởng chừng đã đông lại có thể sắt ra từng miếng như là món tàu phớ mùi máu tanh xộc vào mũi làm cho con ngân tái cả mặt ngồi sụp xuống mà nôn thốc nôn tháo cho đến khi chẳng còn gì trong bụng nó nhắm tịt mắt mò mẫm đưa tay sát cánh mũi của lão đốc kiểm tra hơi thở chắc chắn là lão đã chết Nỗi sợ hãi trong người lại càng dâng lên. Con ngân toan quay lưng bỏ chạy. Thì một bàn tay gầy guộc. Dơ xương đặt lên vai của nó. Ba hồn bầy vía của con ngân như muốn rời khỏi xác, Thế nhưng vong hồn của anh Hồng xuất hiện trước mặt. Làm cho nó khựng lại. Giọng nói của anh Hồng vang lên nải nỉ. Làm cho con ngân bối rối. Bởi vì đã sợ ma thì chớ bây giờ ma nó lại còn cầu xin mình cứu cứu lấy cô ấy giúp tôi cứu con ngân đánh bạo cầm đèn dầu soi lại gần bên kia đi từng bước cẩn thận tránh những bị những mảnh thủy tinh căm găm vào nghe truyện hot nhất tại đọc truyện audio .net.